ngoại truyện 4 Nhật ký chứng nhận Kết hôn Ngày xuân ấm áp hoa nở Bà Cận Ngôn và dạng Giao đi đăng ký kết hôn Hôm đó cũng không đông lắm Hai người bước trong nắng sớm tiến vào Phía trước chỉ có mười mấy cặp vợ chồng mới đang xếp hàng Vì thế dạng Giao bốc số Cũng đứng cùng bà Cận Ngôn ở cuối hàng Từ từ người cũng dần đông thêm Nhân viên công tác bận rộn qua lại Từng cặp vợ chồng mới vui mừng hớn hở Cả hai đứng trong đám người Tự nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn Bà Cận Ngôn hôm nay mặc bộ vest mới được chế tác đặc biệt Áo sơ mi màu thủy mặt Khiến anh càng thêm phong thái tốn lãng và cao ngất Giảng dao cũng đặc biệt trang điểm Tóc dài cột lên Mặc một cái váy dài màu lam Thanh nhã động lòng người Một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy Đứng trong một đám người, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý Dạng dao bình thường có tần suất quay đầu nhìn cũng không kém Nhưng cô biết, lúc này thu hút sự chú ý của mọi người Đa số là bởi vì bà cần ngôn Cô cũng không để ý Khóa cánh tay anh, vừa gẫn đầu lên Lại thấy ánh mắt anh rơi xuống đội ngũ phía trước Bộ dạng đâm chiêu Đang nghĩ gì thế? Dạng dao khẽ hỏi Bà Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, ánh mắt ấy có chút thâm trầm. Biểu tình này của anh nhất định là có chuyện quan trọng. Dưới tình hình này, dạng dao rất nghi hoặc, trong lòng khẽ khẩn trương. Cô nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ có mấy thanh niên, còn có mấy người đàn ông trung niên mặt mũi bình thường, mang theo người phụ nữ của mình đứng xếp hàng. Không có gì bất thường cả. Sao vậy? Cô đè thấp giọng. Anh lúc này mới nhìn cô chăm chăm, ánh mắt lấp lòe, thấp giọng nói. Anh không thể không biết ơn vận mệnh để chúng ta gặp được nhau. Giảng dao giật mình, trong lòng cho cảm thấy ngọt ngào. Sao đột nhiên lại nói ra một câu cảm tính như vậy, không giống phong cách của anh gì cả? Hay là hoàn cảnh nơi này đã lây nhiễm trái tim trì độn của anh? Ngay lúc bất ngờ, đã nghe thấy anh nói tiếp. Nếu không... Người em phải cả hôm nay Chính là những người đàn ông bình thường này Ôi Chuyện như thế chỉ nghĩ thôi Cũng khiến anh không cách nào chấp nhận nổi Giảng giao Ba chấm Ra là vậy Cảm tính cái gì chứ Căn bản là anh đang tránh trẻ thì có Cả quá trình đăng ký kết hôn Rất đơn giản thuận lợi Chính đồng Đóng dấu cái cột Từ giờ đã trở thành vợ chồng hợp pháp Trên đường về nhà, Giảng Giao cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi, tâm tình chỉ có nói là rất kích động. Ngược lại, bạc Cận Ngôn biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhét giấy chứng nhận vào trong túi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thêm một cái. Thái độ này của anh Giảng Giao hiểu rất rõ, bởi vì sau khi cô đồng ý lời cầu hôn của anh xong, hai người nói đến chuyện đăng ký kết hôn hoặc làm hôn lễ, anh đều có thái độ có cũng được. Mà không có cũng chẳng sao Những thứ đó đối với em mà nói rất quan trọng Vậy thì cứ làm theo ý em đi Anh tỉnh bơ trả lời Còn về anh, lời hứa của anh so với bất cứ giấy tờ trói buộc nào cũng có hiệu lực hơn Kết cấu đại não của thiên tài rất khác người bình thường dạn dào triệt để thấu hiểu một cách sâu sắc Nếu như là người đàn ông khác có thái độ này phỏng chừng nhất định không muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ. Nhưng bà Cận Ngôn vô cùng xem nhẹ những thứ đồ vật chỉ có hình thức. Cũng giống như anh đã nói, rất xem trọng lời hứa. Hơn nữa còn rất có lòng tin vào tương lai của bọn họ. Cuối cùng hai người thương lượng xong, đăng ký kết hôn nhưng không làm hôn lễ. Nói thật ra, dạng giao cũng không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh bà Cận Ngôn mặc trang phục chú rể đỏ chói, đứng tại hiện trường hôn lễ hỗn tạp, còn nâng cốc uống rượu trò chuyện. Thôi, bỏ đi. Sau khi đăng ký kết hôn ngày hôm đó, bà Cử Ngôn quả nhiên giống y như lời anh nói, đối với tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia không thèm để ý chút nào. Dạn dao trước giờ chưa từng thấy anh lấy ra xem một lần, mà mấy ngày đầu cô còn lấy ra xem mỗi tối, sau đó định khóa trong tủ. Vì thế liền hỏi anh Giấy chứng nhận của anh đâu? Đưa em đi, khóa vào trong tủ luôn. Lúc đó bà Cận Ngôn đặc biệt thẳng nhiên nhìn cô một cái. Có cần thiết không? Sau đó tiếp tục xem xét vụ án. Thái độ này có chút khác thường, dạng giao khẽ suy tư một lúc liền hiểu. Bà Cận Ngôn đối với những thứ mình xem trọng luôn rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng giấy chứng nhận, ai biết anh Quảng ở nơi nào rồi đấy chứ? Hiện giờ không đưa cho cô, nhất định là bởi vì tạm thời không tìm thấy, lại sĩ diện không chịu nói. Mày thì cứ đợi hôm nào tìm thấy, rồi anh sẽ tự khắc đưa cho cô thôi. Nghĩ như vậy, giảng giao cũng không để ý lắm nên không hỏi thêm lần nữa. Mãi đến một tuần sau, hai người như thường lệ đi ra khỏi một tòa lầu làm việc cơ mật nhất của Bộ Công an. Hôm đó bởi vì một vụ án bắt cóc liên hoàn, hai người phải họp cùng với mấy vị chuyên gia. Lúc xuống lầu, theo lệ phải đi qua cửa kiểm tra. Kiểm tra ở đây nghiêm ngặt hơn bất cứ chỗ nào ở bên ngoài. Một cái máy chiếu kiểm tra x-quang thật lớn, hai cảnh về cầm máy giò trong tay nghiêm túc canh phòng. Tất cả mọi thứ trên người đều phải lấy ra hết, áo khoác và giày cũng phải cởi ra. Vì thế, mỗi lần giảng giao đi đến chỗ này, Dường như đều không mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào Có một lần tới đây Cô vừa đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt Mấy bào vật dụng của con gái Đều phải lôi ra việc kiểm tra Bị mấy nam cảnh vệ xung quanh nhìn thấy Khiến cô đỏ mặt không ngừng Do ưu tiên phụ nữ Nên cô được kiểm tra trước Bởi vì đã khá quen thuộc với cảnh vệ Cô nhanh chóng được thông qua kiểm tra Đứng phía bên kia cửa Chờ bạc cận ngôn Lúc này vẻ mặt anh thản nhiên, dơ tay lấy từng thứ một trong túi áo vest ra. Một quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, một cây bút montblanc plank, ví tiền, chìa khóa xe và một quyển sổ chứng nhận kết hôn đỏ rực rơi ra. Giảng giao ngay người, bà Cận Ngôn vẫn mặc không đổi sắt, tiếp tục lấy những thứ khác từ trong túi như khăn giấy, di động. Hai cảnh vệ cũng đờ ra trong chốc lát. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo giấy chứng nhận kết hôn vào trong tòa nhà làm việc cơ mật của Bộ Công an. Một cảnh vệ trẻ tuổi trong đó thuận tay cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, lật lật, lại ngẩng đầu nhìn bạc Cận Ngôn và Giảng Giao. Hai vị chuyên gia đã kết hôn rồi à? Chúc mừng, chúc mừng! Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười. Cảm ơn, kiểm tra xong rồi phải không? Kiểm tra xong rồi, kiểm tra xong rồi Hai cảnh vệ vội vàng đem một đống vật dụng trả lại cho anh Chỉ là biểu tình có chút nghi hoặc Hay có lẽ là không hiểu nổi Chuyên gia bạc mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến để làm gì nhỉ Dạng dao đứng một bên, mặt hơi ửng đỏ Cô cũng có nghi hoặc giống như cảnh vệ Chẳng lẽ anh kết hôn còn cần phải trực tiếp báo cáo với bộ công an Ừ, nhất định là vậy rồi Tuy là vậy, nhưng đợi lúc anh thông qua cửa kiểm tra, dạng giao cũng không nhịn được, hỏi Anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến đây, có chuyện gì không? Bà Cận Ngôn rất kỳ quái, liếc cô một cái Có vấn đề gì ư, giấy chứng nhận quan trọng không phải nên mang theo bên người à Dạng giao, bà chấm Thì ra là như vậy Chờ đã Mấy ngày nay anh đều mang giấy chứng nhận kết hôn bên người. Mặt cô vẫn còn đỏ như cũ, nhưng trái tim lại dần dần tràn ngập mật ngọt không thể ngăn cản được. "Đương nhiên rồi." Hai người tiếp tục bước về phía thang máy, Dạng Dao đứng sau lưng anh, khóe miệng khẽ cong lên. Anh chàng này lúc trước rõ ràng đã nói những thứ này không quan trọng, còn không chịu giao cho cô giữ giùm. Thì ra ngày nào cũng mang theo bên người. Nhưng mà có ai lại mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên người chứ? Người đàn ông này thật là... Cho dù anh có thông minh tuyệt đỉnh, trong xương cốt cũng vẫn là một anh chàng ấu trĩ đến cực điểm, lại còn vô cùng kiên định nữa. Chuyện này thật sự khiến giảng giao cảm động rất nhiều, mấy hôm nay cũng khó tránh khỏi trong lòng kích động. Lúc hai người đơn độc ở cạnh nhau, đối với bạc cận ngôn cũng thêm mấy phần nhiệt tình truyền miên, Còn bạch Cận Ngôn cũng rất tự nhiên hưởng thụ Tình yêu của hai người dường như càng thêm nồng nhiệt Sau khi đăng ký kết hôn Chỉ là chuyện này cũng có chỗ Khiến người ta cảm thấy bất lực Bởi vì khoảng thời gian này Hai người thường xuyên ra vào bộ công an Vì thế mỗi ngày Giảng giao đều nhìn thấy bạch Cận Ngôn Lấy giấy chứng nhận ra Sau đó các cảnh vệ thay phiên đứng nhìn Thậm chí đến mấy vị chuyên gia hợp tác Cũng không biết nghe được từ chỗ nào tin tức hai người kết hôn mở miệng là chúc mừng và đòi kẹo cưới dặn giao rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng liền khuyên anh em biết anh rất xem trọng giấy chứng nhận kết hôn nhưng mà không có ai mang giấy chứng nhận bên người cả hay là vẫn nên để ở nhà đi bạc cận ngôn chỉ hờ hững nhìn cô một cái thấy điều đó đương nhiên là không đồng ý rồi dặn giao chỉ đành buông xuôi bỏ mặt Mà sau đó Hậu quả của việc để mặt nó phát triển chính là Một hôm nào đó Một mình giảng giao đi đến bộ công an Lúc thông qua kiểm tra Một cảnh vệ mới không nhận ra cô Đang muốn vặn hỏi tỉ mỉ Một cảnh vệ khác liền kéo anh ta một cái Không cần hỏi cô ấy Cô ấy chính là vợ của người Mỗi ngày đều mang giấy chứng nhận kết hôn đi làm đó Giảng giao Ba chấm Người mỗi ngày đều mang giấy chứng nhận kết hôn đi làm Đây đã trở thành một biệt danh của bà Cận Ngôn rồi sao? Anh chàng cảnh về mới à, à, à, à, lúc tôi được phân cục đã nghe nói chuyện này rồi Sau đó đặc biệt vui vẻ hòa nhã nhìn nhãn giao Vậy giấy chứng nhận kết hôn của cô đâu? Lấy ra đặt trên khuôn đi, cùng kiểm tra một lượt luôn Giảng Giao, bà chấm Ông trời ạ, cô lại không phải bà Cận Ngôn Cũng chẳng có thói quen mang giấy chứng nhận kết hôn bên người đâu Ngoại truyện năm Nhật ký chọn tên Lại một ngày xuân ấm áp hoa nở Giảng Giao có thai rồi Đây là đứa con đầu lòng của bọn họ giản giao vô cùng xem trọng, nên cẩn thận vô cùng. Còn bà Cận Ngôn tuy rằng trước giờ không thích trẻ con, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với sinh mệnh, cùng với việc thân là người cha, không thể nào tránh né nghĩa vụ luân lý. Anh cũng đích thân làm mọi việc bất kể chuyện lớn, chuyện nhỏ. Nói chung, chỉ là thiếu chút hào hứng, nhưng biểu hiện cũng coi như người xuất sắc. Hơn bất cứ một ông bố gương mẫu nào, Hôm đó, giảng giao đang nằm trên giường nghe nhạc, bà cận ngôn ngồi bên cạnh xem sách, đồng thời giúp cô massage đôi chân hơi sưng phù. Giảng giao tâm huyết dân trào, cười cười hỏi, Anh đã nghĩ đến tên của con chưa? Bà cự ngôn không thèm ngẩn đầu đáp, nghĩ xong rồi. Giảng giao có chút kinh ngạc, cũng rất có hứng thú, lập tức hỏi, Lấy tên gì? Lúc này bà cận ngôn mới ngước nhìn cô một cái. Trong phòng ánh đèn dịu dịu, bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ, anh mặc áo sơ mi trắng, mày thanh mắt đẹp thật giống như bức họa, hai trọng mắt đen thui dường như hàm chứa ý cười. Môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói của anh trầm như nước. Em không nghĩ ra sao? À, để em nghĩ thử xem. Gần đây giảng giao mới phát hiện, bà Cần Ngôn rất thích những lúc hai người tâm linh tương thông. Ví dụ như lúc cô gọi món cho anh Lúc hai người không hẹn Mà cùng chọn đúng một cái cà phạt, Hoặc là lúc làm việc Cô nói ra được những suy nghĩ trong lòng anh Lúc đó trên mặt anh liền xuất hiện một nụ cười Vừa có chút đắc ý Lại có chút thỏa mãn Còn thêm chút tự kỷ nữa Vì vậy hiện giờ Anh muốn cô đoán Anh sẽ đặt tên gì cho con ư Nhưng mà rất khó Chẳng có chút manh mối nào cả Cho chút ngợi ý đi. Cô kéo kéo tay áo anh. Bà cần ngôn nhìn anh bằng một ánh mắt cao thâm khó lường. Thần sắc thảm nhiên nói. Ok, thứ anh thích nhất. Thứ anh thích nhất. Ánh mắt dạng dao lướt qua chân mày thanh tú của anh. Sống mũi cao thẳng. Cuối cùng rơi trên đôi môi mỏng khẽ nhết lên của anh. Cô lập tức phản ứng. Có đáp án rồi. Bạc Du. Đáng yêu thì có đáng yêu thật. Nhưng bạc ngư, bạc ngư, bạc tiểu ngư Hình như có chút trẻ con thì phải Chú thích Bạc du Phát âm giống như cá Hết chú thích Ai ngờ hai tay bạc cựng ngôn chống lên giường Lại khẽ nhíu mày Em cho rằng anh sẽ chọn cái tên ấu trị như vậy sao Đoán sai rồi Trắng dạng dao hơi toát mồ hôi Nhưng quả thật anh thích nhất là cá con gì Ngay lúc suy nghĩ, con ngẩng đầu lên liền thấy cụ già trầm mặt, đang chậm rãi bò ra từ dưới chân giường. Mắt dạng dao sáng lên. Bạc thần, bạc mắt. Hai cái tên này cũng không tồi, rất có phong độ của người trí thức, nam nữ đều dùng được. Chú thích, bạc thần phát âm giống trầm, thần ở đây có nghĩa là bình minh. Bạc mặt, mặt ở đây là mực tàu. Phát âm giống mặt, lặng lẽ Hết chú thích Quả nhiên bà Cần Ngôn khẽ mỉm cười gật đầu Người anh đột nhiên nghiêng về phía trước Dường như nửa đè lên người cô Từ trên cao ngắm cô Dùng tên của một con rùa già Đặt tên cho con trai con gái của chúng ta Điều này chỉ có thể phát sinh trong một tình huống Là anh không dùng não Mà dùng đầu ngón chân để suy nghĩ Đương nhiên còn là đầu ngón chân út nữa Dạng dao đỏ hết cả mặt Đều nghe nói một lần mang thai ngốc 3 năm Nhưng mà phụ nữ mang thai cũng có tự tôn chứ bột Sao anh có thể đọc mồm độc miệng như thế Bị anh áp chế toàn diện về thân thể Lại bị đả kích triệt để về mặt tinh thần Dạng giao dứt khoát, cùi không sợ lỡ Tư duy của thiên tài làm sao người bình thường có thể phỏng đoán được Vậy thì cô còn sợ gì nữa Bạc suy lý, bạc tâm lý, bạc phá. Bạc cận ngôn, bạc chấm. Cuối cùng đổi lại là anh không thể chịu đựng nổi, giơ một ngón tay kẻ đặt lên môi cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô trầm trầm dưới ánh đèn. Còn cần anh nhắc lại lần thứ hai nữa à, là thứ anh thích nhất. Nói xong những lời này, anh đứng dậy, thông thả rời khỏi phòng, dạy dao nhìn bóng lưng của anh. Cuối cùng triệt để hiểu ra Thứ anh thích nhất Thứ anh thích nhất Chính là Giảng dao Bạc dao Cô thử hỏi Trong mặt hồi lâu Cuối cùng giọng nói của bạc cận ngôn Cũng truyền đến từ phòng khách Dường như mang theo ý cười Ừm Giảng dao cũng nhịn không được mỉm cười Gò má hơi nóng bừng Không cần phải nói Cái tên bạc dao này cực kỳ dễ nghe, hơn nữa đại não vô cùng khuyết thiếu tế bào tình yêu của anh mà có thể nghĩ đến điểm này. Chắc cũng đang mười phần đắc ý đây, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí để cho cô đoán chứ gì. Giảng giao vừa định mở miệng khen anh mấy câu, coi như thích lệ cổ vũ. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không đúng rồi, bạc dao là tên chỉ dùng cho con gái, vậy con trai thì sao? Ờ... Nhất định là dùng từ đồng âm Bạc Giao Chú thích Bạc Giao Tên Giao ở trên dùng cho con gái Nghĩa là Ngọc Giao ở dưới dùng cho con trai Nghĩa là Sa Hết chú thích Đúng lúc này Giọng nói lộ rõ sự đắc ý của bà Cận Ngôn Lại truyền đến lần nữa Con trai thì gọi là Bạc Giảng Giảng Giao Ba chấm Bạc Giảng Vừa Bạc Người giảng, chú thích, bạc giảng, bạc ở đây có nghĩa là lạnh nhạt, giảng ở đây có nghĩa là đơn giản. Thích chú thích. Tuy nói chọn tên con từ trong tên của ba mẹ rất lãng mạn, rất có ý nghĩa, cũng rất tiện lợi. Nhưng mà một đứa con trai tên như thế sao lại có cảm giác rất đáng thương, rất lạnh bạc vậy nhỉ? Ngoại truyện xấu Năm đó, vụ án biến thái ăn thịt người hoa tươi Tầm mắt của anh tối đen không một tia sáng Anh nằm tại chỗ, sờ soạn bên dưới thân mình Là giường, bằng phẳng và mềm mại Thậm chí còn có mùi hương, tinh khiết, sạch sẽ Khóe môi bà Cận Ngôn khẽ cong lên Đây là ngày đầu tiên anh bị bắt cóc Xem ra đại ngộ của tên biến thái ăn thịt người hoa tươi cũng không tội. Trong mặt một lát, anh đứng dậy, thân hình thon dài dường như hòa thành một thể với bóng tối, giống như một cái cây đơn độc thẳng đứng, đứng sừng sửng sững trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trong cùng một căn phòng, ở góc khuất mà anh không thấy được, một người đàn ông đang hứng chí bừng bừng nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt xanh thẳm đó, Là tia sáng hưng phấn của loài động vật săn bắn Trong giây phút tóm được con mồi Hai, mình? Mày đã thuộc về tao rồi Mười phút sau Tất cả ngọn đèn bỗng nhiên bừng sáng Bà Cần Ngôn dơ tay che mắt lại Lúc bỏ tay xuống Anh đã nhìn rõ toàn bộ Căn phòng nhỏ hẹp Đèn treo lửng lơ Còn có một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng Đang đứng sừng sửng ngoài sông sắt. Trong nhà lao phía sau lưng hắn là nhóm những nạn nhân khác đang co rút vào góc tường, giống như những con kiến. 2. Tommy Nghe danh không bằng gặp mặt, thế là ta đã trở thành bữa trưa của mày mất rồi. Trong giây phút đó, hai người đều không lên tiếng, ánh mắt lưu chuyển đánh giá đối phương. Trên mặt Tommy cuối cùng cũng nở nụ cười Bạc Cần Ngôn quét mắt nhìn đối thủ sống chết của mình một cái Biểu tình không chút biến hóa Sau đó anh lại ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh Khóe môi anh hiền lên một nụ cười khinh miệt giơ tay vỗ vỗ nệm giường Lại ngồi xuống Cảm giác thế nào? Tommy lên tiếng Dù chỉ mới gặp lần đầu Nhưng khẩu khí lại giống như bạn tốt đã nhiều năm Bạc Cận Ngôn thẳng nhiên cười, không thèm nhìn đến hắn, hoàn toàn là thái độ không xem ai ra gì. Tommy trầm mặt một lát, lại bật cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. <cười> Mày rất ngông cuồng, đã rơi vào tay hắn rồi, nhưng dường như vẫn hoàn toàn không biết tiếng thoái gì cả. Sau đó Tommy nhìn thấy người đàn ông này ngước mắt lên, rất nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một cái. Ồ, oh, vậy tao nên thế nào đây? Chúc mừng mình đã trở thành người có trí thông minh nhất bị mày ăn thịt ư. Tommy quay trở lại mặt đất, có chút phiền não. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy tạ hàm ngồi trên sofa, nụ cười trên mặt có chút xấu xa. Làm sao vậy? Là tôi nên hỏi cậu làm sao vậy mới đúng. Tạ hàm đứng dậy. Ánh mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm bà cận ngôn trong màn hình giám sát. Dường như hai người. Tiếp xúc không được vui vẻ cho lắm. Tommy hư một tiếng. Đi đến tủ lạnh, lấy ra một khay thịt được nướng chín. Hai ba miếng liền ăn xong. Hình như nhờ vậy mà hắn lập tức khôi phục tinh thần. Chép miệng, lộ ra ý cười. Tạ hàm có vẻ đã quen với cảnh này. Lẩm bẩm nói. Cậu còn ngây ngốc ở dưới đó tận nửa tiếng. Cậu và hắn nói không quá ba câu, nhưng câu nào cũng làm cậu tức giận. Cậu biết tại sao hắn lại khiến cậu nôn nóng như vậy không? Tommy ngước mắt nhìn hắn, ý cười tạ hàm càng vui vẻ. Bởi vì cậu và hắn đều hiểu rất rõ, hắn hoàn toàn khác biệt với những con mồi bị cậu bắt làm tù binh trước đây, cũng khác hẳn với những người khác. Hắn không có chỗ nào có thể đả kích Cho nên cậu không biết phải xuống tay từ đâu Tommy chỉnh chỉnh lại cà vạt của mình Cười nhạo một tiếng <cười> Sao có thể như thế Hắn nhìn tà hàm chầm chầm Ánh mắt cũng trở nên âm u lạnh lẽo cố chấp Bắt đầu từ tối nay Chúng ta sẽ dùng thuật khống chế tâm lý để đối phó hắn Cộng thêm thuốc của anh nhất định sẽ rất thú vị Tạ Hàm nghiêng đầu trong một điếu thuốc, từ từ rít vào mấy hơi. Tommy do tay nhận lấy, cũng rít vào mấy hơi. Hai người nhìn nhau, Tạ Hàm mỉm cười lên tiếng: <cười> "Đừng tự mình làm chủ. Những thủ đoạn này đối với hắn không có tác dụng đâu. Hơn nữa, ánh mắt hắn lại lướt về phía người đàn ông trên màn hình. Bà Cẩn Ngôn lúc này đã nhắm mắt nằm trên giường." vẻ mặt vẫn bình y như cũ Hơn nữa cái gì? Hơn nữa những thủ đoạn như thế này Dù đối với hắn hay với tôi Đều không là tôn trọng Tạ Hàm nói từng từ một Lời này khiến trong lòng Tommy không vui cho lắm Cảm giác giống như có một cây kim nho nhỏ Khẽ đâm vào một cái Sau đó cảm giác phiền mù ban đầu Liền mang theo lỗ hổng bị đâm đó Từ từ bành trướng <cười> Tạ hàm có lẽ đã đánh giá sai mình quá cao rồi Tommy đè nén sự không vui trong lòng Thần sắc như thường hỏi Vậy chúng ta nên làm thế nào? Thiết kế bẫy sập trùng trùng Chỉ để bắt được người đàn ông này Hiện giờ bắt được tới tay rồi Lại không biết phải thuần phục ra sao? Dày bò từ từ Tạ hàm nhàn nhạt đáp Thứ tốt nhất đương nhiên là khó đạt được Lần đầu tiên bạc cần ngôn bị cắt thịt Là vào ba ngày sau đó Để uy hiếp anh đi vào khuôn khổ Đơn giản hơn so với tưởng tượng nhiều Tommy mang một cô gái và một đứa trẻ quan đến trước mặt anh Cho anh điều kiện để lựa chọn Mày sẽ quyết định sống chết của đứa trẻ này Dựa theo lời nói của tao mà làm Tao có thể bỏ qua cho đứa trẻ này Lúc đó bạc cận ngôn chỉ ngẩn đầu lên liếc hắn một cái Rồi cầm lấy cây dao phẫu thuật ở trước mặt Đi về phía cô gái bị trói trên bàn sắt Tất cả đều rất tĩnh lặng Tommy lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát Đứa trẻ thì đang ngủ say Thần sắt bạc cận ngôn đạm mạc Duy chỉ có cô gái dưới tay anh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai Lúc chiến lợi phẩm đầu tiên bị anh quăng lên khay, Tommy lại hiện lên một nụ cười xấu xa. <cười> Có lẽ là tao đang lừa mày thôi. Có lẽ tao chỉ đang đùa bỡn mày thôi. Hai người một lớn một nhỏ này thật ra không thể sống nổi. Chẳng phải mày thông minh lắm sao? Sao đến điểm này cũng không nghĩ tới hả? Ánh mắt bạc cần ngôn nhìn hắn càng thêm khinh bỉ. Mày có phải lựa tao hay không? Đó là chuyện của mày. Tao có phải đã từ bỏ hy vọng đối với một bạn người hay không? Lại là chuyện của tao. Tommy không nói thêm nữa. Hắn chỉ biết, càng tiếp xúc với bà Cần Ngôn thêm một ngày, sẽ càng bị anh chọc cho tức điên lên. Nhưng Boss lại không để hắn giết anh, ăn anh, trà đạp anh. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Cắt thịt người trở thành một khóa học tất yếu mỗi ngày của Bạc Cận Ngôn Thế nên những nạn nhân đang cố kéo dài hơi tàn ở nhà Lao đối diện Luôn nhìn anh bằng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ và chán ghét Bạc Cận Ngôn cũng không nói chuyện với bọn họ Bởi vì nhiều lời cũng vô ích Anh biết sinh mạng của mình tạm thời không có gì đáng ngại Nhưng có thể đấu tranh giành lấy một cơ hội sống còn cho những người này hay không? Vẫn khó mà biết được Đối với việc anh thể hiện như vậy Tommy đang đứng dưới ánh đèn Cùng với tạ hàm ẩn nấu phía sau mấy giám sát Đều có những suy nghĩ khác nhau Chúng ta không cần phải lãng phí tinh lực vì hắn nữa Còn người này mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ Cắt thịt người cũng không làm hắn có biến hóa gì Không có bất cứ tiến triển nào Chẳng phải không có chỗ để đả kích sao Vậy thì cứ trực tiếp giết hắn là được rồi Chúng ta không cần thiết phải có tên này Anh vẫn còn có tôi mà, đúng chứ? Trong tay tạ hàm đang bưng cái khay nhỏ đựng mấy miếng thịt người được sắp xếp chỉnh tề Đó là do bạc cần ngôn tận tay cắt xuống Nghe thấy lời nói của Tommy Hắn lại cười, <cười> Ai bảo không có bất cứ tiến triển nào Tommy thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua Ngựa khí mang theo mấy phần tán thưởng Miệng của hắn thật sự rất hèn hạ Nhưng cách thức sử dụng dao phẫu thuật lại không tồi. Tà hàm dùng con dao nhỏ xiên một miếng thịt Đặt dưới ánh đèn Giống như đang xem xét cẩn thận tỉ mỉ Bờ môi lại hiện lên nụ cười thỏa mãn Một người chấp pháp Một chuyên gia đã kích tội phạm Bởi vì bị uy hiếp Không thể không ngược đãi những đồng loại vô tội khác Lại làm vô cùng đẹp, vô cùng tốt như thế này Tommy chỉ nhìn thấy công phu dùng dao của bà Cần Ngôn Hắn lại thấy được ác ma ẩn nắp sâu trong nội tâm của anh Tạ Hàm lúc này không thể hay biết rằng Bà Cần Ngôn đối với sự thăm dò của bọn hắn cái bẫy để đối phó với bọn hắn. Thực ra đã bắt đầu từ lúc này. Giai đoạn 2 trong kế hoạch của Tạ Hàm là khiến cho Bạch Cận Ngôn ăn sống thịt người, đồng thời bắt đầu ngược đãi thể xác của anh. Nhưng tính vốn hèn hạ, Tạ Hàm luôn tin như thế. Đồng thời ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, có thể tra tấn ý chí của bất cứ một người đàn ông kiên cường nào cuối cùng anh sẽ khuất phục thậm chí còn yêu thích cái cảm giác bị ngược đãi bởi vì trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một ác ma bạc cận ngôn lại càng không thể ngoại lệ vì thế liền trở thành lệ thường mỗi buổi tối Tommy mang một khay thịt tươi sống đầy đến trước mặt bạc cận ngôn nhưng lúc này cả hai đều không bới mốc lẫn nhau Tommy nói thịt bò thượng hạng nhưng mà tao thích ăn sống cho nên mày cũng phải ăn sống bạc cận ngôn chỉ cười nhạt nhạt cảm ơn sau đó anh ăn sạch thịt trong thây giống như không có chút cảm giác tiếp theo Tommy sẽ vòng ra sau lưng anh rạch thêm mấy dao trên tấm lưng vốn đã chẳng chìa vết thương lại dùng ly pha lê chân cao ấn chặt lên phía cuối sống lưng của anh Thứng lấy nửa ly máu tươi xanh sệt Tommy có chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức Cho dù là sẽ thịt lấy máu như thế này Nhưng những vết thương lưu lại cũng phải chỉnh tề rõ ràng Đây cũng là một điểm mà tạ hàm rất thưởng thức Chú thích Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh Lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Hết chú thích Mỗi tối tạ hàm nhìn tấm lưng khắc đầy vết thương của bà Cận Ngôn trong máy giám sát. Đều nhìn không được. Sinh ra một tia tán thưởng Lúc này Tommy ngồi bên cạnh hắn Chậm sải uống chén máu trộn lẫn thịt vụn và mồ hôi Có lúc còn hỏi hắn Anh có cần uống một chút không? Tạ hàm cười mắng Tôi không có ghê tởm như cậu Tommy cười lớn Những ngày này đối với bà Cận Ngôn mà nói Thời gian dường như đã ngừng lại Anh ở trong nhà Lao đóng kín âm u nhỏ hẹp Sống rất mê muội Mất đi thời gian Cũng mất đi đại đa số âm thanh và thị giác Anh không biết Tommy sẽ đột nhiên mở đèn xong đến lúc nào Trong nhà Lao tối tăm Ai nấy đều trầm mặt Không dám phát ra một tiếng động Có lúc anh sẽ mở trừng mắt một thời gian dài Nhìn chầm chầm vào bóng đêm sâu thẳm vô cùng vô tận xung quanh Cho dù mệt mỏi đến cực điểm Cũng không thể giống lúc trước, rơi vào giấc ngủ nặng nề. Năm đó, anh 24 tuổi. Ở bờ bên kia đại dương cách đó rất xa, Năm đó, Giảng Giao vẫn còn đang học đại học, đơn giản và bình yên. Sự việc có chuyển biến là vào tháng 4 sau khi bà Cận Ngôn bị giam cầm. Đó là một trận hỏa hoạn lúc nửa đêm, không biết bắt đầu từ đâu. Đợi đến lúc Tommy phát giác ra, ngọn lửa và khói đặc đã cuốn sạch cả căn hầm. Mà tạ hàm vốn không thường qua đêm ở đây, cho nên đêm đó hắn không có mặt. Sau đó trong những năm tháng Tommy bị tù chung thân, mỗi lần nhớ lại trận hỏa hoạn đó, hắn đều cho rằng do Bạc Cận Ngôn động tay động chân. Có điều Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng không thể lợi dụng trận hỏa hoạn đó để thoát thân thành công. Cho nên tạ hàm tin rằng đây chỉ là một sự cố, chập điện, rủi ro, bất ngờ. Nhưng bất kể thế nào, trận hỏa hoạn này cũng là khởi đầu cho tất cả. Tối đó lửa lớn vô cùng, trong ánh lửa nhảy nhót, đến cả Tommy cũng bị căng cản ở bên ngoài cửa sổ tầng hầm. Không cách nào tiến lại gần hơn. Những song sắc vốn dùng để khóa chặt mọi người lúc trước, bắt đầu trở nên đỏ hồng, nóng bỏng. Có người bị những cây sắt nóng chảy đụng đến bỏng rác Có người bị những thanh đà ngang rơi trúng Phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo Bà Cần Ngôn tỉnh táo vô cùng Lùi rồi lại lùi Tránh hết tất cả những hiểm nguy có thể gặp phải Mãi đến khi thanh sắt ngoài phòng giam bị tan chảy Lộ ra một cái lỗ lớn Anh dùng khăn quấn xung quanh mình Quyết đoán xong ra ngoài Hầm ngầm loạn cả lên đa số là phụ nữ, người già, trẻ em, còn có mấy thanh niên trẻ tuổi chen lấn nhau giành giật đường chạy thoát. Để những người khác chen chúc phía sau. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không thấy được một lối thoát nào. Cửa ra đã bị lửa che kín, thấp thoáng còn truyền đến tiếng đạn. Là Tommy đứng ở đầu bên kia đang nã đạn, giết chết tất cả những người còn sống muốn thoát thân. Còn bên cạnh, chỗ nào cũng đang bị ngọn lửa nóng thiêu rụi phần phật Bạc Cận Ngôn đứng trong đám người Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu được hai chuyện Thứ nhất, đêm nay Tommy đã nổi lên sát tâm với anh Thứ hai, nguyên cả căn hầm này, bức tường suy yếu nhất Cũng là bức tường cách mặt đất gần nhất Anh đã lợi dụng kiến thức về lực học, tính toán sẵn ở trong đầu Địa hình của căn hầm này sớm đã lướt qua trong đầu anh cả ngàn lần. Giờ phút này, căn hầm chìm vào biển lửa, anh rất dễ dàng có được đáp án. Đi theo tôi, tôi nhất định sẽ mang mọi người ra ngoài. Anh hát lên một tiếng, giọng nói trầm thấp ở trong ngọn lửa ban đêm, giống như dòng nước mạnh mẽ âm trầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sững người, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Nhiều ngày qua, anh không hề nói với bọn họ một câu nào Anh và tên biến thái cùng ngược đãi những người khác Nhưng bản thân anh cũng bị giam cầm ở chỗ này Anh là một câu đố trong lòng tất cả mọi người Tại sao chúng tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ? Giết hắn đi, hắn cùng một ruột với tên biến thái đó Trong ánh lửa ngập trời Đối mặt với sự chất vấn hỗn loạn của tất cả mọi người Bà Cần Ngôn chỉ khẽ nhíu mày không chút chần chừ đi thẳng lên phía đầu. Tại sao phải tin tôi? Anh thẳng nhiên đáp. Bởi vì mọi người không có lựa chọn nào khác. Biểu tình cương quyết như thế khiến đa số người đều bán tính bán nghi. Nhưng thật sự đúng như anh nói, không có lựa chọn nào khác. Tất cả bọn họ chỉ có thể chọn đi theo anh. Xuyên qua ngọn lửa, xuyên qua bụi thang, một đoạn đường ngắn ngủi lại đi thật kinh hồn khiếp đảm trong quá trình ngắn ngủi này bọn họ bắt đầu tin tưởng là người đàn ông này quả thật đang cứu bọn họ bởi vì có thể bất cứ người nào bị thương bị lửa cháy phỏng hoặc bị thương do thom mì bắn trúng anh đều vô cùng bình tĩnh chỉ huy những người khác cứu giúp đầu vào đấy đã sống đến tận ngày hôm nay Vậy nên đừng bỏ rơi bất cứ người nào, anh nói. Có cô gái nghe được lời đó, lập tức rơi nước mắt. Cuối cùng khi nhóm người bà Cận Ngôn chạy đến trước một gian nhà lao, xéo ở phía trong cùng, đó là một bức tường, cũng đúng như bọn họ mong ước, sụp đổ biến dạng. Mặc dù chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng bọn họ lại thấy một nửa bầu trời xanh thẳm, còn có ánh trăng chiếu lên trên đồng cỏ. Tuy rằng đã trông thấy những ngược đãi đủ, khiến lòng người vốn trong sạch cũng trở nên méo mó, tê dại mấy ngày nay. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy ánh trăng kia lại khiến cho khát vọng muốn sống tiếp trong lòng mọi người đều bị đánh thức. Thật sự có thể thoát ra, có thể sống sót ư. Thật sự có thể không cần trở thành thức ăn trong khay của tên biến thái đó nữa. Từ giờ trở đi, sẽ vĩnh biệt những tai nạn và đau thương đó ư. Một làn sóng không tiếng động, dường như dâng đầy trong lòng mỗi người. Nhưng lúc này, bà Cận Ngôn lại khống chế thế cuộc. Phụ nữ và trẻ em đi ra trước, tôi đi sau cùng. Câu nói này khiến tất cả mọi người không còn tranh đoạt, lấy tốc độ nhanh hiệu suất cao nhất để thoát thân. Một người, hai người, ba người, bà Cận Ngôn đứng cuối đoàn người đếm thầm. Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩn đầu lên, ngắm ánh trăng thanh khiết như ngọc phía trên bức tường. Bảy người, tám người, chín người. Bạc Cần Ngôn đã nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ trong tiếng lửa bập bùng, cùng với tiếng súng lát đác Anh hiểu rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tommy rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ đang chạy trốn, sau đó họ sẽ đánh lén. Mà bất kể là vị trí căn hầm này có hẻo lánh đến mức nào, Sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của đội phòng cháy, chữa cháy hoặc là cảnh sát Đó chính là cơ hội sống còn của bọn họ Người thứ 12 cũng là người cuối cùng Bà Cận Ngôn dơ tay, đẩy người đàn ông trẻ tuổi về phía trước một cái Thân thể anh ta liền chui vào cái lỗ hướng lên trên mặt đất Giờ chỉ còn chờ anh ta leo lên, sau đó kéo bà Cận Ngôn Thì lập tức có thể thoát thân rồi Lúc này tiếng bước vội vã sau lưng dường như đã đến rất gần. Người đàn ông cũng đã trèo lên mặt đất, dơ tay về phía bạc cận ngôn. Bạc cận ngôn mỉm cười, dơ tay cho anh ta. Vào giây phút nữa thanh kim loại đâm vào lòng ngực, bà cận ngôn hiếm có khoảnh khắc hoảng hốt. Cơn đầu bé nhọn dường như xuyên thấu lồng ngực trong nháy mắt, anh cúi đầu nhìn thấy máu tươi đang trào ra giọng nói của người đàn ông hung tợn rối loạn, đau khổ vang lên trên đỉnh đầu anh tao biết mà tao biết mày là đồng bọn của hắn đây nhất định là một kế hoạch tra tấn khác tao phải giết mày tao phải giết mày đau đớn cực điểm khiến bà cự Ngôn nhắm mắt lại mở mắt ra anh nhìn thấy ánh trăng lướt qua trước mắt Người thấy mùi hương của cỏ xanh, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Sau đó là tiếng cười điên cuồng tuyệt vọng của người đàn ông và tiếng nói kinh hoàng thất thố của những người khác. Anh đang làm gì vậy? Anh ấy đã cứu chúng ta đó! Sau đó tầm nhìn bị đảo lộn, anh cảm giác thân thể đang rơi xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất, bị lửa nung nóng. Ngọn lửa lần nữa bao vây bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc ý thức rơi vào mê muội anh chỉ bình tĩnh nghĩ. Người đàn ông này, người đàn ông được anh cứu này chỉ bởi vì bị giam cầm trong thời gian dài đã có chứng ngại tâm lý nghiêm trọng sau khi bị thương. Mấy ngày sau đó, anh đều chìm vào hôn mê nghiêm trọng. Anh biết bản thân phát sốt cao, trán, cổ họng, mắt và cả người đau như bị ngàn tạng cái kim đâm vào. Lòng ngực dường như bị thủng một lỗ lớn Bị nhét vào rất nhiều thứ Lại bị người ta mạnh mẽ lôi ra Cứ như thế lặp đi lặp lại Mỗi lần đều khiến anh đau Đến mức thở hổn hển Trong lúc hôn mê Anh nằm mộng không ngừng Mơ thấy lúc nhỏ cùng mẹ câu cá Bên bờ sông Mơ thấy sau khi mẹ qua đời Ba nhìn vào căn phòng trống trải Trầm mặt giống như một bức tượng điêu khắc Không còn sự sống Anh cũng nằm mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp Phó Tử Ngộ, gia đình của những nạn nhân trong vụ án, sát nhân liên hoàng. Họ đứng ở một bên hành lang thư viện, mỉm cười với anh. Cuối cùng, anh lại nằm mơ thấy một cảnh trước đây, hơn nữa cứ lặp đi lặp lại, mơ rất nhiều lần. Anh dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông đó lên mặt đất, anh ta quay người, cầm một thanh sắt bị thiêu đến biến dạng. Nhặt được trong hầm ngầm, rồi cất kỹ, đâm về phía anh. Mày cho rằng tất cả những thứ mày làm thật sự có ý nghĩa. Cái thế giới này, những chúng sinh tầm thường mà mày cứu được, thật sự có người hiểu mày ư? Đột nhiên, hình như có một giọng nói đang thì thầm bên tay anh. Lúc bà Cận Ngôn tỉnh lại, đã là mấy ngày sau. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác hẳn với tầng hầm trần nhà màu bạc, một nhà lao và một căn phòng xa lạ. Xung quanh yên tĩnh, duy nhất chỉ có một mình anh vẫn nằm trên giường như cũ. Thân là tù binh, những người khác còn sống hay đã chết, anh cũng không cách nào biết được. Khóe môi anh hiện lên ý cười chế giễu, anh giơ tay sờ sờ trán mình. Đã hết sốt rồi. Sau đó anh từ từ đứng dậy. Lúc này, phía sau máy giám sát, tạ hàm ở trên mặt đất, nhìn chầm chầm gương mặt và thần sắc của anh, bỗng chốc sững người. Gương mặt vẫn thanh tú, cương quyết như cũ, chỉ là gầy yếu hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt xinh đẹp thon dài đó là một tia sáng bất tuân trước giờ chưa từng có. Ánh mắt của anh gần như đang trêu tức quét một vòng xung quanh phòng cuối cùng ngẩng đầu dừng ở máy giám sát gắn trên vách tường tạ hàm dường như cảm giác được anh ở đầu bên kia đang nhìn thẳng vào mắt hắn lòng tạ hàm khẽ có một chấn động trước giờ chưa từng thấy hình như đó là một loại dấu hiệu số mệnh nào đó sau đó Hắn nghe thấy một giọng nói xa lạ, ngoài ý muốn, nhưng giống như hắn đã khát vọng từ rất lâu, gần như lười nhát vang lên. Hi, darling, đúng như ý anh, tôi đã thức tỉnh rồi.